Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ta bày lên bàn rồi đưa bếp lò ra sau Tên đàn em của ba Minh đặt chiếc giỏ lên bàn Vừa định mở ra thì đã bị bạt lệ thủy ngăn ngay lại Không, vinh dự này phải để cho anh ba chứ Ba Minh cười rất gượng Ai cũng được thôi mà, đâu hề hấn gì Ông ta nói thế, nhưng rồi vẫn đưa tay mở dây cột giỏ ra. Cây gói khá lớn, lại cột hai ký, nên phải mất gần nửa phút, ông ta mới mở bung được lớp bọc bên ngoài ra. Vừa nhìn thấy cái vật bên trong thì ba Minh đã kêu thét lên, trời ơi! Trước mặt ông ta và mọi người là một cái đầu lâu người, chứ không phải con chó, mà cũng không phải cái đầu lâu bình thường. Bởi tuy đã nằm rời ra khỏi thân thể, nhưng đôi mắt của cái đầu lâu ấy vẫn còn chớp chớp như người đang sống. Bọn thủ hạ của hắn do đứng bên ngoài nên nhanh chân bỏ chạy đi. Còn Dieng Ba Minh thì cứng đờ người ra một chỗ. Tuy nhiên, cũng chỉ chạy được mấy bước rồi chẳng hiểu bị cái gì Mà tất cả lũ đứng khựng lại như bị chôn chân xuống đất. Bà Lệ Thủy bỗng dưng phá lên cười to. Lũ giết người mà cũng biết sợ sát chết hay sao? Nghe giọng bà là lạ. Ba Minh nhìn sững rồi lắp bắp hỏi. Chị, chị Thủy, có phải là chị không đây? Bà Lệ Thủy vẫn giọng cười khác thường đó. Nếu không phải thì là ai đấy? Trước tiên, anh hãy cứ nhìn vào cái đầu lâu kia xem là của ai đã nào. Bà Minh nhìn xuống thêm lần nữa, và lần này còn thét lên kinh hoàng hơn cả lần trước. Lily! Rõ ràng, cái đầu của bà Lily đang nhìn ông với đôi dòng lệ tuôn trào hai bên khóe mắt. Bà Minh vồ lấy và ôm cái đầu lâu vào lòng. Vừa khi đó, có một tiếng rú lạ thường cất lên từ cái đầu lâu kia. Và bà Minh ngã bật ngửa ra, buông rơi chiếc đầu lâu lăn lông lốc dưới đất. Bọn đàn em của hắn nhìn rất rõ mọi diễn biến vừa xảy ra. Cả bọn chúng đều líu cả lưỡi lại, muốn kêu lên. Mà cũng không làm sao mở miệng được Cho đến khi bà Lệ Thủy đứng vụt lên Tiến về phía chúng Và cất tiếng hỏi Đứa nào làm hư cái thắng xe của thằng Hoàng Lộc Vừa hỏi Bà vừa chỉ thẳng vào một tên Gọi là Hùng Xùi Chính mày có phải không Tên này vừa mở miệng định chối Thì bỗng hắn thét lên đau đớn. Nhìn lại đã thấy miệng hắn đầy máu. Thì ra một phần cái lưỡi của hắn đã bị cắt rơi xuống đất. Nhưng tên còn lại kinh hoàng. Nhưng cũng đành đứng lặng như bị trời trồng. Cho đến khi bà Lệ Thủy hỏi tiếp. Vậy thằng nào bỏ thuốc mê vào ly nước cho vợ chồng Hoàng Lộc uống hả? Bốp chát. Vừa hỏi xong, bà Dương thẳng tay tát vào hai bên má thằng đàn em tên là Năm Gà. Chính mày chứ còn ai vào đây nữa. Thế là lại một cái lưỡi nữa rơi ra cùng lúc với tiếng kêu thảm thiết của tên kia. Đến lượt ba mình. Từ nãy đến giờ, ông ta đã thất kinh hồn vía, vừa run vừa muốn chạy trốn, nhưng cũng là lúc. Bị gọi tên ra Cả tụi nó chỉ là tay sai thôi Được chủ sai đâu thì làm đó Còn ông Ai đã sai bảo ông hả Ông lý giải là Do lo sợ con gái mình không lấy được người chồng giàu Có phải không nào Cho nên Bằng mọi giá Ông đã phải loại trừ đối thủ của mình Đúng không Hành động đó của ông đã khiến cho người phụ nữ trót yêu ông mà cả đời phải hy sinh. Chịu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net